các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đán chỉ cười, dĩ nhiên anh biết rõ thói quen, lối sống và cách suy nghĩ khác biệt giữa quốc nội và hải ngoại. Cho nên những điều bà chị khuyên anh đều rất thực tế, mà nếu về sống bên này, anh cũng sẽ xử sự như vậy. Anh nhắc lại chuyện cô gái vừa đến xin việc và bảo: "Đằng nào mình cũng từ chối, nhưng nói một tiếng cho người ta vui, mình có mất gì đâu." Đán nán lại quán một lúc rồi trở về khách sạn cũng nằm ngay trên cùng một con đường, chỉ cách tiệm ăn khoảng vài trăm mét. Lần nào về Đà Nẵng cũng mượn hotel gần tiệm để đi lại cho tiện, mặc dù khách sạn này chỉ thuộc loại trung bình, thua cả cái hotel Diamond bên Mỹ của đàn. Thấy anh xách hành lý đứng dậy bà chủ bảo: "Ờ cậu ơi, cậu cậu có có phải đi đâu thì thì cứ đi đi nhé. Ờ độ khoảng 8 giờ tối á, vãn khách thì cậu quay lại đây." <cười> chị có vài việc cần phải bàn với cậu đây. Tuy nói là tối mới bàn nhưng bà chị ngay sang phía hàng xóm bên tay mặt và nói: "Này này cái cái cái cái căn nhà mà sát cạnh quán mình đây này, này, của ông bà Phú đang muốn bán đó. Họ chưa có cắm bảng mà chưa đăng báo, chưa có nói trại hết á. Nhưng mà à, bà Phú bảo nói ngầm riêng với chị thôi. Chị định gọi điện sang cho cậu thì may quá cậu lại về." Nếu mà à, thật tình mà nói là cậu mà mua được nhà bà Phú rồi, mình nối rộng cái quán mình ra thì đẹp lắm. Nhà bên ấy bề ngang 4,6m tương đương bằng cái căn này này. Đán hâm hở nói, nếu mua được cái căn sát bên cạnh thì tốt quá, mình sẽ đập vách giữa ra, hai hồi nhập một. Nhưng mà liệu liệu có đủ khách không chị? Quán rộng mà ế khách thì, thì chán chết. Trời ơi, cậu ơi, ngày thường thì nói thật nhé, có hôm đông hôm vắng. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì chả hôm nào mà đủ chỗ ngồi cả. Khách cứ đến rồi lại phải bỏ đi vì không muốn chờ đợi. Đán mừng rỡ nói, "Vâng, weekend mà đông khách là được rồi. Thôi thôi, thế thì em em chạy về khách sạn nghỉ một chút rồi tối nay em quay lại, chị dẫn em sang gặp họ xem thế nào." Thật lòng Đán vẫn tin đầu tư ở Việt Nam thì không có gì bằng nhà đất, bởi cứ nhìn mức dân số gia tăng quá nhanh trong mấy chục năm qua thì rồi đất đai sẽ thành thất vàng như cổ nhân đã nói, người đẻ thêm chi đất có bao giờ đẻ thêm. Tối nay anh sẽ cùng bà chị coi lại hết sổ sách, xem thu nhập của quán gió bắc như thế nào, trong thời quan gian qua có nên cắt bớt vốn bên Mỹ để tăng cường đầu tư bên này hay không? Chẳng hạn anh có thể bán bỏ cái khách sạn rồi ôm tiền về đây, nếu xét thấy bên này có lợi hơn bên Mỹ. Về tới khách sạn, đán quăng vali trên giường rồi lao ngay vào phòng tắm. Mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt và sau lưng làm anh rất khó chịu. Anh cần tắm ngay một cái, thay quần áo rồi đi tìm thú giải sầu. Về Việt Nam nhiều lần, Đán đã có sẵn những địa chỉ ăn chơi mà dù bận đến đâu anh cũng không thể bỏ qua. Những cụ già gần đất xa trời về đây, còn không nhịn được húếng chi là Đán, chưa đến 50, Đán mỉm cười, đứng trước gương cạo râu nhăn nhỏi rồi vào nằm ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm mắt lại thưởng thức Khoảng 20 phút sau từ buồng tắm, Quấn Tấm khăn bước ra, đán xịt nước hoa quanh cổ và trước ngực rồi thay bộ đồ mới, loại vải mỏng màu sáng mặc mùa hè. Đán sẽ đi tắm hơi, làm mát xa, cắt tóc cội đầu ở những địa chỉ đặc biệt mà lần nào về đán cũng ghé ngang. Ở những chỗ đó đán là thượng khách được các tiếp viên hết lòng phục vụ vì đán luôn luôn chi tiền rộng rãi. Thay đồ xong, Đán gấp bộ đồ cũ chua lét mồ hôi, đường trường mà anh vừa cởi ra để đem bỏ giặt. Tình cờ Đán moi trong túi quần thấy có mảnh giấy nhỏ. Anh đăm đăm cúi xuống và sực nhớ ra cô gái Bắc Kỳ lúc nãy đã đến quán gió Bắc xin việc. Cô tên là Dung, ghi rõ trên mảnh giấy bên cạnh số phone di động. Tự dưng Đán mỉm cười vu vơ, đứng chải đầu Đán phân vân một lúc rồi quyết định gọi cho cô. Hạ Dán cũng có lòng thương người, thấy cô bước vào xin việc giữa trưa nắng, mồ hôi loang loáng hai bên mái tóc làm đáng mỏi lòng, nhưng dĩ nhiên lòng thương người của Dán chỉ đặt vào những cô gái có nhan sắc mà thôi, chứ nếu xấu thì dù có khổ đến đâu Dán cũng chẳng bao giờ quan tâm. Khuống chi Dán lại thấy cô có vẻ đang ở trong tình trạng quá cần việc làm, xin chân chạy bàn mà khẩn khoản đi ra đi vào hai ba lần. Từ buồn tắm, Đán bước ra lấy cell phone và ngồi xuống mép giường. Đán phone cho Dung chỉ vì một chút xúc động đối với cô gái Hà Nội hoàn toàn xa lạ. Cú phone ấy, chính Đán cũng không ngờ sẽ là khúc rẽ lớn lao đưa Đán vào một chuyện tình cuồng nhiệt ở Việt Nam mà đời Đán chưa gặp phải từ thuở mới lớn đến nay. Nghĩa là, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net